Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn còn đung được quản lại Và tiếng xả nước vẫn còn dốc rách Với lúc nãy đi vệ sinh Phong hỏi có tiếng trả lời là ai Đêm thắc mắc đó Phong đi vào phòng của ba mẹ mình đang ngủ Phong gọi mẹ dậy Mẹ ơi, mẹ dậy con hỏi cái này xíu nè Mẹ Phong tỉnh dậy Thì con gọi thì hỏi Sao vậy con, đêm muộn rồi con hỏi mẹ chuyện gì vậy Phong khẽ nói Từ tối đến giờ Ba mẹ có ai đi vệ sinh không ạ Vừa đây thôi có đi không ạ? Mẹ Phong trả lời Không, bà mẹ ngủ từ tối đến giờ Bà mẹ không có ai đi vệ sinh cả Sao vậy con? Phong lẳng tránh cho qua chuyện À không có chuyện gì đâu mẹ Thôi mẹ ngủ đi, con về Phong ngủ tiếp đây Ra khỏi phòng ba mẹ Phong đang cảm thấy hoang mang Bởi vì không biết lúc nãy ai đã trả lời cầu Không lẽ trong nhà này có ma thật sự ư? Đi ra phòng khách Phong đứng lên trên chiếc ghế cao Dùng để tắp nhang ở trên bàn thờ, phòng đại xin phép ba mẹ cho thờ hình ông nội phong ở trên đó. Đôn vội nén nhang trầm, phong khấn lẩm bẩm. Ông nội ơi, ông có linh thiêng về phù hộ, che chở cho vợ chồng chúng cháu được mạnh khỏe, không bị quấy phá làm ăn thành đạt ông nhé. Nói xong phong vái ba vái rồi bước xuống cái ghế, quay vào phòng ngủ. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách êm xuôi. Hơn một tuần sau thì ba mẹ phong về Sài Gòn. Căn nhà trống trải hẳn, chỉ còn phong vào thu mà thôi. Lâu lâu thì ba mẹ Thu cũng ghé qua chơi. Đêm nay sau khi dọn dẹp xong thì cả hai đi ngủ. Thu không biết hôm nay vì sao lại đói bụng, bụng réo rắt lên từng hồi. "Thủ Lai Phong, anh, anh Phong, dậy ăn khuya với em, em đói bụng quá này." Phong ậm ừ rồi ngủ tiếp. Thu không gọi Phong nữa, cô tự mình dậy đi xuống bếp nấu mì tô ăn. Đang lôi hoài lục mì tô ở trên tủ thì Thu nghe tiếng rầm một cái ở trên phòng khách. Nghi Phong dậy uống nước nên Thu lên tiếng. "Anh Phong à, Làm gì mà rầm rầm với anh?" Để mãi không có tiếng trả lời, Thu bỏ vội gói mì tôm ở trên tay xuống, đi lên phòng khách. Trên này không để điện sáng mà bật đèn thờ trên bàn thờ, nó chiếu ra ánh sáng đỏ mờ mờ, nhưng đủ để nhìn rõ xung quanh. Thu thấy có người đang cúi gập lưng ở chỗ cái bàn uống nước. Ban đêm có hai vợ chồng trong nhà, nghĩ lập phòng nên Thu lại vỗ một cái ngay mông rồi nói, "Làm gì mà em hỏi không trả lời?" Cái người kia bị tay Thu đập trúng thì quanh ngẩng đầu lên rồi quay ra nhìn Thu. Đối diện với Thù không phải là Phong mà là một người con gái, tóc tai bù xù, máu đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Thù hét lên một tiếng thất thanh, "Có ma, có ma anh Phong ơi." Hét xong thì Thù ngồi thụp xuống đất ôm mặt la. Phong từ trong buồng nghe tiếng hét của Thù thì phi ra nhanh như chớp. Ra đến phòng khách, phòng bật điện sáng trưng lên. Đỡ Thù dậy ôm vào người nói khẽ, "Không sao rồi, anh đây, không sao rồi. Làm gì có ai đâu mà em la to vậy? Có ai đâu, ngoan nào." Thu được Phong đỡ dậy vẫn còn run cầm cập Đứa mắt nhìn khắp căn phòng khách Điện sáng trưng nhưng chẳng có ai ở đó cả Cô nói Này em pha mì ở dưới bếp Ngày có tiếng động em nghĩ là anh Cho nên em chạy lên Thấy có người đang cúi rót nước Em nghĩ là anh cho nên em chạy lại vỗ mông một cái Ai ngờ người đó quay lại Em nhìn thấy là một cái con gái Tóc dài, máu đang chảy từ đầu xuống Em sợ quá Phong ăn uổi thu một lúc Rồi dẫn thu vào trong nàng ngủ Còn Phong nằm chăn trọc mãi vẫn không ngủ được. Đêm đầu tiên phòng cũng đã gặp sự lạ, bây giờ đến lượt thu gặp. Căn nhà này chắc chắn có vấn đề, nhưng phòng không sợ, vì phòng nghĩ đây là nhà của phòng. Phòng cũng không làm hại ai. Cậu suy nghĩ để xem một vài hôm nữa, nếu có sự lạ xảy ra, cậu sẽ đi tìm nguyên do của nó. Suy nghĩ một hồi phòng ngủ lúc nào không hay, rồi phòng lạc vào một giấc mơ. Phòng thấy có một cái con gái mặc áo màu đỏ, đầu chảy rất nhiều máu, đang giơ tay về phía phòng nói: Giúp tôi, giúp tôi, tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm. Người đó nói tới đó thì Phong sợ quá giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã là hơn 6 giờ sáng. Phong dậy nấu đồ ăn sáng rồi gọi thu dậy. Hai vợ chồng ăn uống rồi đi làm. Còn với giấc mơ khi nãy, Phong cũng quên mất. Chiều hôm đấy, sau khi đi làm về, Phong có mua một cái tủ quần áo nhỏ bọ ở bên căn phòng thứ hai. Đình để những bộ đồ mà chưa dùng đến qua bên đó. Đang quyết dọn lại cái gầm giường mới đặt ở đó, Tỳ bất chợt phóng thấy một vật ở dưới gầm giường. Phòng lấy chổi kéo ra, đó là cuốn sổ nhật ký. Cuốn sổ này phòng đã thấy trước đây. Phòng nhớ có bỏ nó vào chiếc tủ cũ đem ra sau và đã bị cháy rồi. Tại sao nó còn nằm ở trong này? Vừa cầm cuốn sổ nhật ký lên, gai óc trên người Phong nổi lên từng cục vì tấm bìa bị lật ra. Trang đầu tiên đập vào mắt Phong, đó chính là tấm hình của chủ nhân cuốn sổ, một cô gái. Phong lại giật mình lần thứ hai, vì cô gái này rất giống cô gái trong mơ Phong gặp khi tối không lịch thêm mấy từ giấy nữa, đều liên lại quá trình về làm dâu làm vợ của cô gái và vài thứ linh tinh. Phòng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net